Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi sẽ đưa họ ra ngoài càng nhanh càng tốt Càng đi vào sâu, cảnh vật xung quanh càng tối tâm lạnh lẽo Đi được một đoạn hành lang thì tôi và hai nhân viên đặc trùng nhìn thấy hồ phong chạy lướt qua Lập tức tôi và hai nhân viên đặc trùng đuổi theo hồ phong Vừa đuổi với hồ to gọi tên hồ phong Chạy đến một căn phòng Khi bước vào trong thì một mùi hôi thối sục thẳng vào mũi Khiến tôi và hai nhân viên đặc trùng chút nôn nòe Ngạo Nguyên tìm kiếm hồ phòng thì hai nhân viên đặc chủng hô to. "Đồ trưởng Lâm, hồ phòng ở đây này." Tôi chạy lại gần chỗ hai nhân viên, tôi cảm thấy hồ phòng biểu hiện kỳ lạ nên kéo hai nhân viên lại và đá vào hồ phòng, khiến cho hồ phòng văng vào vách tường. Sau đó, tôi hô to chạy mau, rủ cùng hai nhân viên đặc chủng chạy ra khỏi căn phòng. Phía sau lưng là tiếng gầm ghè của hồ phòng đang đuổi theo tôi và hai nhân viên đặc chủng. Hồ phòng phóng tới định vung tay chụp lấy Thì tôi và hai nhân viên đặc trùng cúi người xuống, nè tránh cú vồ của Hồ Phong và nhanh chóng lộn người về phía phải rồi tiếp tục chạy ra khỏi ngôi nhà. Không thể nào ngờ, tốc độ của Hồ Phong cực kỳ nhanh nhẹn. Phút chốc đã chặn đường tôi với hai nhân viên rồi lao vào tấn công. Tôi cùng hai nhân viên vừa nổ súng vừa nè tránh đòn tấn công của Hồ Phong. Không biết tại sao cơ thể của Hồ Phong bị thương tích do đạn gây ra mà vẫn không hề ấn gì. Nhưng Hồ Phong vẫn điên cuồng tấn công tôi và hai nhân viên đặc trùng. Trong lúc tình huống nguy hiểm, tôi nói hai nhân viên đặc chủng là tôi sẽ thu hút hồ phòng chú ý đến tôi thì hai cậu mau rời khỏi ngôi nhà này. Dứt lời tôi liền đánh lạc hướng hồ phòng để cho hai nhân viên đặc chủng có thời cơ chạy thoát ra ngoài. Sau khi tôi thấy hai nhân viên chạy thoát thì tôi tiếp tục nã đạn vào hồ phòng để thu hút hắn tấn công tôi mà không đuổi theo hai nhân viên kia. Sau khi ra được ngoài, hai nhân viên đặc chủng cùng những lực lượng vô trang cục điều tra linh dị mang vũ khí hạng nặng như súng chống tăng B41 tiến vào trong ngôi nhà lần nữa để tiêu diệt Hồ Phong và tiếp bằng cho tôi. Trong khi đó, tôi vừa nã đạn vừa né tránh đòn tấn công của Hồ Phong. Bốn khẩu súng lục can năm chiến của tôi hết đạn. Với sự tấn công liên tục của Hồ Phong, khiến tôi không thể nạp đạn vào súng, thậm chí là tôi còn bị dính đòn của Hồ Phong văng vào tường phun ra ngụm máu. Hồ Phong gào thét dữ dội rồi lao vào tôi như hổ đói mà tấn công. Tôi né tránh và lộn người ra sau lưng Hồ Phong, sau đó kẹp cổ khống chế Hồ Phong. Với sức lực của tôi không thể khống chế được hắn và đánh trống tôi bị hắn hất ra xa. Hồ Phong lúc này lao vào tôi định tấn công tiếp, thì đúng lúc này lực lượng vô trang cùng hai nhân viên đặc chủng xuất hiện, sử dụng khẩu súng tăng B41 tấn công Hồ Phong, khiến hắn nổ tan xác. Sau khi thi thể của Hồ Phong nổ tan xác, thì ngay sau đó một luồng khí xuất hiện, bay ra khỏi cơ sở rồi biến mất. Mọi người nhìn thấy khí đen từ mảnh xác của Hồ Phong nên hỏi tôi đó là gì. Tôi nhìn những mảnh thi thể Hồ Phong rồi trả lời, đó là oán khí của người chết bám vào Hồ Phong khí độc hồ phong trở thành con rối của những thi thể ở đây. Tất cả là do oán khí bám trên người hồ phong gây ra. Nói xong, tôi cùng hội người thu dọn sạch sẽ những mảnh thi thể của hồ phong và những người khám phá ngôi nhà đỏ này. Bỗng nhiên có một nhân viên vụ tràng phát hiện ra một tầng hầm ở phía sau ngôi nhà đỏ và hô to gọi chúng tôi đến xem. Tôi và nhóm còn lại vội vàng chạy đến chỗ người nhân viên vụ tràng, khi thấy tầng hầm ấy. Tôi kiểm tra xung quanh tầng hầm đó một hồi rồi nói: Các cậu ở đây để tôi xuống kiểm tra, đồng thời các cậu gọi cho giáo sư Hùng đến đây mau rút lời tôi liền nhảy xuống và tiến vào trong. Tầng hầm tối đen. Tôi soi đường bằng chiếc đèn pin trên cây súng K59 của tôi. Xung quanh tầng hầm và dưới chân tôi toàn là những bộ hài cốt của người chết. Dựa vào bộ đồ trên những hài cốt này thì tôi đoán được là của công nhân hầm mỏ, không biết tại sao lại chết dưới tầng hầm này. Đi loanh quanh một hồi, tôi phát hiện ra tầng hầm này là một khu mỏ gì đó. Tại sao tôi phát hiện ra được? Là vì xung quanh toàn là quốc xe hàng, quốc chim, xe cút kít, vân vân. Giữa thăm manh mối tôi phát hiện ra đây là mỏ than đá thời Pháp để lại, nhưng tại sao hầm mỏ kỳ lạ này lại ở trong khuôn viên của ngôi nhà đỏ? Khoảng vài tiếng sau, Giáp sư Hùng cùng với nhóm điều tra vụ án có mặt tại hiện trường. Giáp sư Hùng nhìn tôi nói: "Thế nào rồi, tìm ra manh mối nào chưa?" Tôi đứng lên chào Giáp sư Hùng rồi trả lời: "Vụ án thi thể người trong ngôi nhà đỏ ra một oán linh bám vào hồ phòng gây án, còn hầm mỏ này tôi chưa tìm ra đáp án." Giáp sư Hùng cười nói: "Không sao, Vụ án đến đây kết thúc, con hầm mò này rao lại trôi bên nhà khảo cổ và điều tra lo liệu. Dứt lời, giáo sư Hùng liền cùng nhóm điều tra rời khỏi hiện trường và vụ án ngôi nhà đó kết thúc. Phía tòa án và nhà nước ra thông báo là do Hồ Phong phát điên, tàn sát những người thám hiểm và nhóm nghiên cứu. Mãi về sau, tôi cũng không thể điều tra ra được hầm mò đó do ai xây dựng và cái chết của công nhân hầm mò, kể cả cái chết của những người mất tích do con oán linh đó gây ra là vì cái gì hoặc do ai sai khiến oan linh đó giết người, đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net